Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ồ, oh, tôi sư xẻo. Diệu tình cười châm chọc. Sư xẻo mà tôi nhận lấy còn chưa đủ nhiều sao. Từ khi gặp anh, tôi đã không còn may mắn nữa rồi. Cô bước đi, mấy lần đụng vào người qua đường. Sau đó thất hồn lão khách nói xin lỗi. Đường nhà đình lái xe trên đường. Cuối cùng hạ Cầm Trình cũng đã đồng ý xem xét. Mọi chuyện đã có thể xoay chuyển rồi. Nhân lúc dừng cho đèn đỏ, cô nhìn về kính chiếu hậu trang điểm lại. Đúng lúc này, Bóng dáng rượu tinh chạm vào tầm mắt Cô hơi sừng sốt Không hề do dự dừng xe bên lề Cô đi theo Nhìn dáng vẻ thất thể của cô ta Chắc là đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà đó là việc tốt gì đây Cô hà hê hát ngân nga Đi theo rượu tinh vào quán cà phê Quán cà phê Hạ Cẩm Trình lo lắng khuấy ly cà phê Vẫn không nên nói chuyện này với rượu tinh Đột nhiên cô hẹn gặp mặt Lại có chuyện gì đây Trong điện thoại Cảm xúc của cô không ổn lắm Rượu tinh ở đây nhìn thấy diệu tinh đi vào hạ cầm trình đứng dậy mắt cô sưng đỏ nhìn qua chắc là vừa mới khóc đã xảy ra chuyện gì anh cũng biết có phải không diệu tinh nhìn chăm chăm hạ cầm trình anh cũng biết rõ mọi chuyện điều đó được nhà đình làm có đúng không không ngờ diệu tinh sẽ hỏi như vậy trong thời gian ngắn anh không biết về phản ứng thế nào anh cũng đã biết tại sao không nói với em diệu tinh em nói gì vậy Hạ cầm trình cúi người nhìn diệu tinh đã xảy ra chuyện gì Em nghe thấy rồi. Diệu Tinh em nói gì vậy? Hạ Cầm Trình lo lắng nắm tay Diệu Tinh. Đã xảy ra chuyện gì em cứ từ từ nói. chuyện hôm nay anh và đường nhã đình gặp mặt em đã biết rồi. Diệu Tinh ngước mắt nhìn Hạ Cầm Trình. Anh đã sớm biết, đã sớm hoài nghi. Cầm Trình, tại sao anh không nói với em? Không phải anh đã nói. Chúng ta là bạn bè sao? Hay là anh cũng cảm thấy bị nhậu ất ức đó đều dẫn bản thân em xui xẻo? Hạ Cầm Trình nhìn Diệu Tinh. Mỗi một câu một chữ của cô đều như con dao quét sâu vào trái tim anh Dự tình em nói cái gì vậy? Hai cầm trình đi tới Em có biết em nói như vậy anh rất đau lòng không? Em có biết nhìn em khổ sở anh sẽ càng đau đớn hơn Vậy anh biết khi nào? Dự tình hỏi Cầm trình tại sao anh biết cũng không nói với em? Có phải anh cũng muốn che giấu giúp được nhã đình? Giọng Diệu Đình rôn dày Làm sao anh có thể giúp cô ta ức hiếp em? Hai cầm trình thức giận hỏi Diệu Tinh, bên nhau lâu như vậy Chẳng lẽ lòng quanh như thế nào em còn không hiểu hay sao Anh nâng mặt Diệu Tinh Diệu Tinh, không biết em đã nghe được những gì Nhưng anh đảm bảo Dù anh làm bất cứ chuyện gì Cũng đều vì muốn tốt cho em Em hiểu chưa Vì tốt cho em Diệu Tinh từ từ ngước mắt lên Diệu Tinh, trước đây anh cũng chỉ nghi ngờ những việc này mà thôi Hôm nay anh cũng mới biết hết mọi chuyện Hạ Cầm Trinh nắm lấy bảo vai Diệu Tinh Anh cũng đang suy nghĩ Có nên nói chuyện này với em và Tiêu Lăng Phong hay không Hay là dùng bí mật kia Đi nối lấy tự do cho em Anh không cần nói cho anh ta biết Dương Tên lắc đầu Anh ta biết rồi cũng sẽ không làm gì cả đột nhiên Diệu Tinh cười một tiếng Diệu Tinh em làm sao vậy Chuyện này là em nghe được Từ chỗ anh ta Nhưng anh có biết Anh ta nói cái gì không Anh ta nói muốn em làm như không có chuyện gì xảy ra Anh ta nói Đều do em xui xẻo Diệu Tinh giết chặt nắm đấm. Cầm Trình, tại sao anh ta có thể đối xử tàn nhẫn với em đến thế? Tại sao anh ta có thể tổn thương em một cách trắng trợn như thế? Ngược Hạ Cầm Trình từng trận đau thương vì Tiêu lao Phong, thị phi bất phân mà tức giận, nhưng cũng chính vì mình không biết phải làm sao mà sầu bi. Chỉ một chuyện đơn giản thế này, Diệu Tinh đã phản ứng kinh liệt như vậy. Nếu như cô ấy biết, mình còn có chuyện nghiêm trọng hơn gạt cô ấy, có phải cô ấy sẽ không bao giờ để ý tới mình nữa hay không? Đường Nhã Đình tựa vào cửa sổ Tay cô ta đèn chặt ngực Làm sao lại như vậy Tại sao Không phải mọi chuyện có thể xoay chuyển sao Tại sao Tiêu Long Phong lại biết Tại sao Trình Diệu Tinh lại nghe được chuyện này từ Tiêu Long Phong Chẳng lẽ Anh ta vẫn luôn điều tra chuyện này Tay đường Nhã Đình càng lúc càng siết chặt Vậy mình phải đối mặt với Tiêu Long Phong như thế nào đây Anh ta nói coi như chuyện này chưa từng xảy ra Nhưng Anh ta làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì Tiêu Long Phong sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã lừa gạt lợi dụng anh ta. Nếu nếu như vì vậy mà anh ta không để ý đến cô, vậy thì phải làm sao? Không, không được, như vậy rất kinh khủng. Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép. Đương Gia Đình lẩm bẩm sai người chạy đi, không biết dùng cách gì, cô nhất định phải giữ lại Tiêu Lăng Phong. Tâm trạng Diệu Tinh vẫn không cách nào bình tĩnh lại được, bên tai của cô vẫn vang vọng câu nói của Tiêu Lăng Phong. Tôi chỉ muốn bảo vệ nhà đình, những người khác đều không quan trọng. Diệu tên, hạ gầm trình nằm bên tay của cô. Tin tưởng anh, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nói xong, anh cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net